Ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng Cúc ca cảm tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên Ý xin được bắt đầu với phần tin từ Hà Nội. Công an Việt Nam tiếp tục bắt thanh niên và quấy nhiễu thân nhân bị hại. Thông tín viên VNN tại Hà Nội cho biết, mấy ngày nay công an liên tục bắt cô Đỗ Thị Lương lên làm việc và mới bắt Hùng Anh Cả Hùng Anh và Đỗ Thị Lương là cơ đốc nhanh thuộc Hội Thánh Tin lành trưởng lão Việt Nam, cùng là sinh viên ngành ngoại ngữ về tiếng Đức, cùng là học viên khóa kỹ năng truyền thông công giáo. Do dòng chúa cứu thế tổ chức tại Thái Hà, Hà Nội hồi tháng 6 vừa qua, được biết cô Lương đã sống bên Đức 2 năm để nghiên cứu thêm về tiếng Đức. Cô Đỗ Thị Lương cũng là người đi cùng Paulus lesson trưa ngày 3 tháng 8, Nên đã chứng kiến đầu đuôi Việc bắt cóc của công an Việt Nam Khi anh Sơn bị bắt Gia đình neo đơn mẹ đang bệnh Cô Lương đã thay mặt gia đình Lên công an đòi trả người liên tục Nhiều ngày và mỗi lần như vậy Đều bị công an xua đuổi Xin anh chị em tiếp tục hiệp thông cầu nguyện Cho cô Lương và anh Hùng Anh Những người trẻ tin vào Chúa Giêsu Và đang muốn dấn thân phục vụ Chúa Trong sứ vụ truyền thông Giáo sứ Mỹ Yên, giáo phận Vinh thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên công giáo bị bắt trái phép. Trước thềm lễ Đức Mẹ lên trời chiều ngày 14 tháng 8, giáo xứ Mỹ Yên, giáo phận Vinh đã long trọng tổ chức rước kiệu Đức Mẹ lên trời, thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình và cho các nạn nhân bị công an Việt Nam bắt giữ trái pháp luật. trong đó có sự tham dự của người nhà chín nạn nhân cũng trong thời điểm này tại Sài Gòn dòng chúa cứu thế đã thấp đến cầu nguyện cho các nạn nhân nói trên có khoảng hơn 2.000 người tham dự mở đầu cho các nghi thức lúc 17 giờ 30 linh mục Antonio Nguyễn Đình Thăng quản xứ Mỹ yên đã dân thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho những anh em bị công an bắt giữ từ ngày 30 tháng 7 đến nay chưa được trả tự do Trong thánh lễ, cha Thăng đã chia sẻ với cộng đoàn, đặc biệt là với các bạn trẻ, về những bất công trong xã hội Việt Nam và sự tùy tiện của những người thực thi pháp luật. Cha cũng kêu gọi mọi người, nhất là giới trẻ công giáo, hãy mạnh mẽ đấu tranh cho công lý và sự thật. Lúc 19 giờ 30 bắt đầu nghi thức rước kiểu đức mẹ, xung quanh khuôn viên giáo xứ Mỹ Yên, khoảng hơn 2.000 người tham gia đoàn rước. Có nhiều biểu ngữ cầu cho công lý và hòa bình cho những người bị bắt giữ trái phép được dương cao Kết thúc, nghi thức rước kiệu, đức mẹ lúc 20 giờ 30 đại diện các đoàn thể và gia đình của các nạn nhân, dân hoa kính mẹ trong tâm tình biết ơn. Sau dân hoa kính mẹ, toàn thể công đoàn quy tụ thắp nến cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cho các thanh niên, sinh viên, công giáo tại Vinh bị công an Việt Nam bắt giữ trái phép. Chia sẻ trong giờ cầu nguyện, cha An Nguyễn Đình Thăng đã nêu cao tinh thần dấn thân phục vụ trong công tác bác ái xã hội, nhất là vấn đề bảo vệ sự sống và một số hoạt động thiền nguyện khác của các anh em bị bắt lần này. Ngài kêu gọi mọi người hãy can đảm và vững tin vào Chúa vì dẫu anh em bị bắt hại dưới bất cứ hình thức nào, thì người công chính cũng sẽ làm vinh danh Chúa, vinh danh giáo hội theo cách thế Chúa muốn qua từng giai đoạn lịch sử. Ngài cũng xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các cấp chính quyền, nhất là Bộ Công an sớm thức tỉnh trước thời cuộc để cứu lấy chính con em mình. Chính Chúa giê -xu nói cứ dấu này để thế gian nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Thì trong bối cảnh xã hội Việt Nam cũng vậy, thế giới sẽ đánh giá Việt Nam như thế nào khi chính con người Việt Nam đang xử với nhau một cách bất bình thường. Massachusetts với chủ đề suy tư về hiện tình đất nước liên quan đến tự do tôn giáo qua sự trình bày của cha Nguyễn Văn Khải từ dòng chúa cứu thế thiên ý xin trích và xin mời quý vị lắng nghe phần 1 Thế thì, cháu xin nói thật thứ nhất là bây giờ nhà cầm trình lục sản Việt Nam luôn giao dân các thế giới mà Việt Nam có tự do tôn giáo có nhiều người từ Việt Nam rất lớn, rất bé ra gặp các giới chức với các cộng đồng ở hải ngoại cũng cứ bảo rằng việt nam có sự do tung giáo, cháu tin chua đấy là nói láo. còn là... có ai nói đây chẳng nữa cháu cũng phải khẳng định đấy là đang nói láo. và còn lấy bằng chứng là đúng là có sự do tung giáo thật thì bây giờ nhà thờ đi lễ rất đông, nhà chùa lễ hội cũng rất đông, rồi ấy nhà thờ nhà chùa kiến trúc xây dựng cũng rất to, tin chưa? Nhật. Cái đấy không phải là bản chất của đảng Cái đó không phải là bản chất của tự do tôn giáo Ngay cả cái đó anh chẳng biết không có tự do thật Thực chất cháu sống ở Việt Nam cháu biết Tự do đi lễ đi nhà thờ Chỉ có ở vùng công giáo đông người à, ở thành thị thôi Như vọng hiển hữu Sa Sơn Như Gia Lai Con Tôn Lâm Đồng Như Sơn Ma Việt Thiên Lai Châu Anh em dòng cháu chung thế Cháu chuyển giáo ở đó rồi cháu đi đấy là đó cháu biết Nói đến giờ này trong mục đi đến ngành lễ, công an địa phương cấm cắt nha, nằm chạy nha, tự dõi là khách cha. Đấy là tôi nói là xác tỉnh ta. nhưng mà gây tỉnh gần đây, nơi mà xinh tâm của đất nước là bộ mặt của, của nước Việt Nam thủ đô Hà Nội. Nhưng mà người dân không có tự do đến nhà thờ đâu. Bao nhiêu dân kéo đến nhà thờ Thái Hà cầu nghiệp nhưng mà công an chặt chặt bắt đứa còn mật mật qua bao nhiêu cửa công an giao thông chặt tội bám gần nhật là thấy hà họ là xếp cắt còi họ đuổi đấy chứ rồi họ là cấm luôn cho độc xe Cháu luôn luôn thì có các cha các thầy mặt áo đồng ra đấu canh như công an kim lược Thế công an xét còi thì mình sơ tay lấy lại Thế công an cấm động xe thì mình cũng bảo cứ động xe chứ mà không phải chỉ cấm dân thường mà cấm cả đám mục đấy cũng đóng một fan cho cô Nguyễn Văn Thăng, tất cả đấu vật về Thái Hòa Dương Mông đến cửa thành phố chặn hết cả đoàn xe lại. Cha đạp là chính phủ Thái Nguyên dẫn một đoàn hơn chục xe về Thái hà Dương đến cửa thành phố chẳng hết lại, không dứt phần lái. Thế là dân chúng được xếp hàng đi từ cửa thành phố vào thành một đoàn tuần hành biểu tình rất nhiệt hình Cảm ơn đảng và chính phủ. <cười> là cộng sản Việt Nam hiện nay đi phạm tự do tôn giáo ít nhất là sáu điều theo như cháu nói đại khái. Tôi nói thì nó lại cái, cái thì nói, tôi nói chứ? Tôi nhắc là nhà đi tặng tôn giáo ở cái điểm nhất đó. là vào những tinh hoàn thần thú có tôn giáo, thứ nhất là can của những tinh hoàn thần có tôn thứ này là nhà cầm quyền đến cách hòa tay nắm lấy trong công việc đào tạo công việc bổ nhiệm công việc phong thức phong phẩm hàng giáo chú được các tôn trọng. Chủ đề là của phong giáo để được vào kiểm diện nhà nước phải chấp nhận để được phong chức nhà nước chấp nhận để được tuyên truyền từ đối nhà đi làm người phải có nhà nước chấp nhận. Đó thậm ý là cái chức giáo mục là chức cao nhất trong đạo và thánh khi đăng chức khi bổ nhiệm ai thì nhà nước cũng phải đồng ý với đấy trước giá phải có thánh được bổ nhiệm thực tế là nhà nước có quyền bổ nhiệm có quyền trọng lựa bổ nhiệm. Và một nhà nước hò cái bàn tay lông lá đem vua của mình vào chuyện nội bộ của con giáo cũng chấp nhận được. Đấy, sao cháu thấy? Chuyện thứ nhất là xem vào, xem vào những cái sinh hoạt thần chúi con giáo. Rồi lễ này cho lúc cháu tổ chức cái lễ gì quan trọng? Các bố công an trước vào này, các linh mục làm gì? Là ơn vưu chương trình cho cháu xem tôi viện. Các ông vô phần nhất thì chuyện tôn giáo mà đòi viện chương trình của chúng tôi. Ơ vầy! Ngơ vầy! Cứ đòi viện chương trình, đấy đó, đấy là chuyện thứ nhất. là khi là xem vào những cái sinh hoạt tôn giáo của chúng thứ hai là không có tự do so và bình đẳng về cái nền chính trị đối với các tôn giáo và đối với các tín hữu ví dụ người công giáo người tin lành không được làm sứ quan quân đội trung cao cấp không được làm cán bộ trung cao cấp việt nam bây giờ công giáo tin lành cũng luôn thực tiệu khi khắp nước hỏi chăng có người công giáo tin lành nào được làm chủ tịch quận huyện trong cửa cổng có người công giáo trong ngành nào được phong chứng quan trong các không trường không mấy anh trường mấy anh dọa ở Tần ra Đông Đức này các bạn nào có tổng thư không thế mà người công giáo người công giáo hơn tám triệu bao nhiêu người khoa học có trình độ văn hóa cao không ai được làm chủ tịch với một việc không ai được làm thứ trưởng bộ trưởng tổng cục trưởng không ai được không làm tướng không lắm là được phong hạ chính quan <cười> rồi cái chức cao nhất của người tôn giáo có thể làm được tính danh đấy là chức chủ tịch đảng, chủ tịch đảng tất là tự làm. đấy, con cháu nói là không có bình đẳng về quyền chính trị đối với các tín đồ của các tôn giáo. đấy là cái di sản từ cho tôn giáo lớn thứ hai mà cháu thấy được. cái di sản từ do tôn giáo lớn thứ ba đó là không có tự do so và bình đẳng về mặt kinh tế cho các tôn giáo. Đấy. không có tự do so và bình đẳng về mặt kinh tế đối với các tôn giáo thì này là thế nào? nhà thờ nhà chùa không được mua đất, không được đổi đất, không được bán đất. Các nhà thờ nhà chùa không được lập các cơ sở kinh tế để mua đất công chỉ để làm việc phát ái Không. Người Mỹ về Việt Nam thuê đất lập nhà máy, kinh nghiệp được, làm kinh tế được. Nhưng các nhà thờ nhà chùa ở Việt Nam muốn làm như vậy à? Không. Đấy. Thế là không bình đẳng với mặt kinh tế. Thôi chẳng những thế nhá, nhà nước các cộng sản Việt Nam đó. đúng rồi. là ma quỷ nó tối tâm mà nó độc ác, nó thấy nó thấy người công giáo người kinh ngạch có kinh tế làm ăn tốt đẹp, nó thấy người công giáo người kinh ngạch nào mà ở với nhau có những khu kinh tế tốt đẹp là nó tìm cách nó phá nó ham, nó tìm cách nó cướp trong được. ví dụ ví dụ đây cháu vào thủ thiêm cái khu đất thủ thiêm đối diện với cái cảng cảng Tân Thien quận là khu đất vàng đối với Sài Gòn bây giờ. Thế là người thông giáo đó mấy trăm năm, bây giờ nó đến áp lực, nó đánh đập, nó giải quả hết cả trạng công Thanh Bình, hết cả nhà thờ Thanh Bình, hết cả giáo dân thủ chiêm, cả tu viện thủ chiêm, gần hai trăm năm nhà thờ thủ chiêm, nó vẽ trên bảng quy hoạch, tu đấy là đô thị và tu đấy là trung tâm thương mạng, hai chức năng, nhà thờ tu viên cho bay nhiên, có áp lực nhà thờ hiện giải quả, rồi dân xung quanh giải quả hết rồi, còn nhà thờ tu viên nhờ, nhờ đấu tranh, Nhờ chúng cháu, các cha là hữu chế đến cố vấn cho họ dùng dúng chật điện cho bây giờ chật lại nhà thờ tiên diện đấy. Mà không biết là tương lai thế nào. Đấy, anh tìm cách khớp cái vị trí kinh tế quan trọng, cái khu vực có kinh tế quan trọng của người dân giáo. Này, ai ở đây biết ở vùng Biên Hòa có cái trung tâm tương mại nào lớn hơn ở chợ sạch Biên Hòa không? Có dân nào mà có tài huynh mắn hơn là cái nàng quân từ bốn thế kỷ nay là đàn cả không? thế mà người thật có trung tâm thương mại thật thật, thật tất cả miền đông đó bây giờ tổng cả nó ma quỷ nó làm một trung tâm thương mại ở gần rồi nó bắt mọi người ra đó buôn bán để nó nắm cái mô đồ, cái môn đấy rồi đó cái chỗ người ta đang làm trên đất của nhà thờ đó trung tâm thương mại đó nó, rồi nó lấy làm sự cộng động kia rồi nó đến phá lực trên dân buôn ở đó để nó cướp cướp cả phụ để cướp cho họ của người ta cái đó là gì là đang phá tan cơ sở kinh tế của công giáo để công giáo không còn kinh tế mà sinh hoạt ở đấy đấy nhá, không tự do và bình đẳng về mặt kinh tế. Tôi như là anh có luật, tôi có quyền lập công ty là chuyện của tôi, tôi cứ theo luật kinh tế, luật thương mại, luật đồng tư tôi làm không? ai làm được được anh làm không được. các tôn giáo làm không được. đấy. Tôi đặc vi phạm nghiêm trọng Đấy, cái đi phạm thứ ba, cái đi phạm thứ tư này là không có tự do và bình đẳng về mặt xã hội. người theo các tôn giáo không có tự do và bình đẳng về mặt xã hội. cháu cứ đưa cái đầu cháu ra để cho, để cho thấy là chính quyền nó ác thế nào cháu mình là cháu làm, tu chính là mình mở nhà thờ Thái hà, hà, hà nội mình ở không ngộ khẩu cứ nhau luật tặng chú đặt vắng là mình ở chung nhưng mà trở đi mình ở chung là bởi vì nhà nước không cho mình đập hộ khẩu mình đi sạc, theo như cán bộ nhà nước thì mình vi phạm luật tặng chú đặt vắng nhưng mà cũng theo như luật pháp nhà nước thì cán bộ trong ứng mình đang vi phạm chính pháp của nước việt nam và chính họ đang sử dụng chính họ đang nhổ nước, nước, nước muốn vừa mặt trời nhổ nước tại vì sao bởi vì hiến pháp quy định mọi công dân nước quyền tự do cư trú mà cháu đây không tiền án tiền sự họ không cho mình lập quyền tự do cư trú và họ ăn mặc dù đọc, đọc, đọc thì công an chính quyền đang vi phạm hiến pháp và tổng nó to hơn cộng nó to hơn. đấy không làm phản xã hội sao Cháu nói này lại với chúng cháu nha. bây giờ cái trang mạng của Đồng cấm mục hồi đó gửi cho cháu bốn trăm ngàn cả công nghệ một chút mấy bảy viết rồi qua đường liên viện cho cháu ở ngạch Thái Hà ra liên viện ấy chia cho nhân dân ra liên viện công chịu liên viện tổ nhân chưa đủ phải có giấy xác nhận của sự tịch thường Rằng ông đang ở cái địa chỉ này nhưng mà ra chủ tịch thường chủ tịch thường bảo ông không phải là công dân là nội không có khẩu đơn có công tác nhận được thế cái nào gửi tiền cho mình mình không lấy được tiền và không có ai tưởng chừng cho cháu qua công việc để tôi lấy được bao giờ mà vì tôi thì lấy được <cười> rồi tức là mình không tin nhằm về mặt sao rồi mọi cháu dân là mọi cháu dân đều bị coi như công dân nặng ai mọi cháu dân trong các cái bất cứ tổ chức nhà máy thí nghiệp nào đều bị coi là công dân nặng ai và không bao giờ được đắm những cái gì quan trọng không. rồi con dấu của nhà thờ chúng cháu đây nhà thờ chúng cháu đây mới nằm thật có được gần với chỉ đây là yến chính hơn mấy công ty ma phải lên cán bộ nhiều chứ đến mấy công ty ma không đấu đương đâu được công dân còn nhà thờ cháu đây cháu muốn ra từ việc quận ra từ việc thành phố ra từ việc quốc gia đặc cách không được hỏi ra ra từ việc quốc gia nó đòi có giấy giới thiệu của cơ quan chủ quản mang chứng minh nhân dân nhau nó không được đòi giấy giới thiệu từ cơ quan chủ quản hay hoặc là của chính quyền địa phương mình cứ như kiểu nó không giới thiệu cơ quan chủ quản mình là đồng đứng dưới đâu dưới đây à, mang dấu đồng đổi tót ra nó ở đây là chủ nhà tờ nó thì không được. Anh nói là mình muốn đi đọc sách ở thư viện là không được. Nói công dân là hai không bình đẳng về mặt xã hội. Bây giờ thậm chí bây giờ cháu nói nó cái này nó vừa liên quan xã hội vừa liên quan đến kinh tế. Thậm chí bây giờ các cháu thứ các đồng thu và các tòa các mục các cơ hội muốn lập một tài khoản cũng không được. câu đố các công chức bà thấy các giáo Phật mà kêu gọi đóng góp mà có bao giờ gửi vào tài khoản những cái tài khoản của tòa giám mục hà nội có không không có toàn để gửi vào tài khoản của cha công ma nữ đơn vị cha quản lý giáo Phật chứ toàn gửi vào tài khoản cá nhân rồi Cháu xứ tây hà muốn lập một tài khoản làm bên đông hà nó không cho lập mà mà mình lập tài khoản nó chỉ cách cá nhân mà đứng trên một tập thể lớn như vậy đến mức đồng nghĩ này có giáo xứ nào bung dùng mình lấy lòng lúc việc từ thiện mình được không nhận được, không đăng chứng, cháu không được. Tại sao? Bên này họ nói với cháu là chúng tôi không thể gửi cho các cha được, thì chúng tôi gửi vào tài khoản cá nhân thì bên này họ không coi gửi và họ không miễn thuế. Cho nên là người công giáo thì coi là công dân hạng ai thì cũng xử rất bình đẳng. Trong những việc nho nhỏ chứ không nói những chuyện lớn lao, đúng là cái vi phạm, cái cái mất tự do, cái cái cái mất tự to không tự do và bất bình đẳng nào. trong lãnh vực. Văn hóa giáo dục, có nói trong lãnh vực văn hóa giáo dục thông tin, từ hiện cao, này, người có tôn giáo ở Việt Nam cũng thể là công giáo tin lành, bây giờ nhá, cho đến giờ này, người công giáo cứ đi vào lĩnh vực là công giáo, không được đi vào đại học ngoại cao, không được đi vào đại học quốc phòng, không được đi vào đại học cảnh sát, không được đi vào đại học an ninh. cho công giáo, có hỏi trong trường nào cảnh khác của ông, có sinh viên nào là công giáo không? Thưa là làm gì đó sinh vật sinh viên nào công giáo thì ai là công giáo trong lịch đến trường nộp hồ sơ cái nó đã loại rồi. Vậy không bình đẳng về mặt văn hóa, giáo dục, Ôi là lực công dân không được học hành đấy. Rồi nữa về mặt văn hóa giáo dục này, anh ở ngoài nước anh lập trường được, chính quyền cộng sản thông túng cho nhiêu công ty ma lập các trung tâm dạy ngoại ngữ ma, lập các đại học ma. Để cấp bằng ma cho các cán bộ phật mà. <cười> mà. Tiếng tí học tối tháng không cần biết câu tiếng này à. Tiếng tí học tối tháng không cần biết câu tiếng này à. Mà bởi vì các trung, trung tâm giáo dục ma, tài học ma, tào tào cho những cán bộ là ma quỷ, trang trang giống để lấy bằng ma. Thế nhưng mà, và lừa đảo bao nhiêu vân lành khác. Thế nhưng mà, tôn giáo, như trẻ công giáo, tim lạnh, Phật giáo, wow. hòa cao đẳng là những nơi trước bảy năm đã có trường đại học là những tôn giáo đó Quản lý trường đại học và là những tôn giáo rất có kinh nghiệm trong việc đào tạo con người. Thế mà các tôn giáo có được mở trường trường học không không? Có được mở trường trung học không không? Có được mở trường, trường đại học không càng không? Có được mở trường công nghệ nghề không không tốt? khi đó ngoài thuốc cho đến nó lập trường được. Tại khi đó các tư nhân lập trường được nhưng các tôn giáo thì không. Tư luật tiểu gì vậy? là đúng là luật luật. chính là cái luật của của của của, của hạng người tiêu chính hóa cái đầu óc phản cân hạt nước đến bậc khi muốn mà chuyên dân sạch như nước này, thì phải biết động viên các nguồn được trong dân để cho dân để cho các hội đoàn các dân tú làm cái việc gì tốt cho người dân được hưởng hưởng nếu ngày nào ngày lãng quên còn một giây lời Chúa cho con giờ đây chút minh hồn trong tay Chúa Ta ngợi khen Chúa diệu qua, trở bao hay công sanh. Ôi tình yêu Chúa Chúa mang trên người. tình yêu Chúa bao la khơi. Toàn đêm tình yêu ơi. phần điện báo tin tức công giáo phần này thêm ý xin được kết thúc tại đây